Các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Việc cô ấy có khả năng mua hay không là việc của cô ấy, nhưng đang trong quá trình giao dịch, cô xen vào như vậy là không phải phép, mong cô lập tức trả lại vòng tay, cho dù cô ấy có mua không nổi thì chúng tôi cũng sẽ không bán cái vòng này cho cô. Ông dám nói như vậy với tôi, tôi đường đường là thiên kim của Hà thị. Chỉ là một Hà thị nhỏ nhỏ cũng dám ở đây phách lối như vậy, tôi cũng muốn biết cô có thể làm được những gì. Đỗ Mạn Linh quay người lại, Kinh hỉ nói, như như, cậu về rồi. Động tĩnh lớn như vậy, muốn không về cũng khó. Sau đó quay sang vị quản lý kia. Đồng quản lý, ông xử lý việc này đi. Vị quản lý kia nghe vậy, liền quay sang nói với Hà Thị Mạn. Hà tiểu thư, phiền cô lập tức trả lại vòng tay. Còn nữa, sau này tất cả các chi nhánh của Forever Diamond đều không chào đón cô. Cửa bên kia, không tiễn. Hà Thị Mạn tức giận. Nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người chỉ cho mình liền để lại cái hộp trang sức trên tủ kính Vẫn hận quay người bước đi Trước khi đi còn nhìn Đỗ Mạn Linh nói Các người cho đấy Tĩnh Huy lưu luyến nhìn Đỗ Mạn Linh một cái Cũng xoay người đi theo Trước khi bước ra cửa Anh nghe thấy vị quản lý kia nói Phòng tay của cô, mục phu nhân Mục phu nhân Vì sao lại là mục phu nhân Chắc là đang nói cô gái đứng bên cạnh cô Sau khi mọi người đi hết Cô nhân viên bán hàng mới lo lắng nói với quản lý Quản lý à Hai cái vòng tay kia chỉ để trưng bày Không thể bán mà Cứ như vậy bán cho cô gái kia Có sao không Vị quản lý ra vẻ như không có gì Hơn nữa còn cười rất tươi nói Không có sao đâu Hơn nữa tôi có cảm giác Mọi người sắp được nhận tiền thưởng nữa cơ đấy Sau đấy không để ý đến sự khó hiểu của nhân viên Xoay người bước đi Đồ do ông chủ thiết kế Được phu nhân mua lại hơn nữa còn là dùng để tặng sinh nhật cộng thêm việc hôm nay mình đứng về phía phu nhân chắc chắn sẽ được lợi không nhỏ đúng vậy cái tiệm châu báu này không phải của ai khác mà là của bốn người mục cẩn hợp lại mở hàn như dẫn đỗ mặt linh đi mua châu báu đương nhiên phải dẫn đến nhà mình để ủng hộ rồi hơn nữa tiệm châu báu forever diamond này là tiệm châu báu hàng đầu không đưa đến đây thì đi đâu nhưng những chuyện như vậy mãi sau này đỗ Mạn linh mới biết đến hiện tại Đỗ Mạn Linh gặp phải một nan đề khác. Trần Linh nói với cô, tặng quà sinh nhật thôi chưa đủ, hai người dù sao cũng đã là vợ chồng, cũng nên làm cái gì kích thích một chút mới đáng. Trần Thanh Ngữ liền gợi ý cô, tối hôm đó nên mặc bộ nội y tình thú do bọn họ mua cho cô, quyến rũ anh. Trần Thanh Ngữ còn nói với giọng điệu của một người đã hôn và từng trải. Không món quà nào sánh bằng người vợ mà mình yêu thương, tặng chính bản thân cậu cho anh ấy, khiến anh ấy có thể ngắm đã, sở đã. Ản đã, vậy là ngày sinh nhật đã qua mỹ mãn rồi. Nhìn sang Hàn như đang có tinh thần học tập bên cạnh, hết chăm chú nghe rồi lại ghi ghi chép chép, sau đó tuyên bố một câu hùng hồn. Mình không biết lần này cậu nhất định phải làm, sau đó đem diễn biến với kết quả báo lại cho mình nếu khả thi, mình sẽ thực hiện vào sinh nhật dịp khuyên. Kết thúc hồi tưởng, nhìn bộ nội y gần như trồng suốt trong tay, cô cắn răng mặc thì mặc, cũng đâu phải anh chưa thấy gì, cái gì của cô anh thấy cũng thấy rồi, ăn cũng ăn rồi. Bây giờ còn thêm chút vài tre Sợ cái gì Chấn nan tinh thần xong Đỗ mạng linh liền xuống bếp Cô muốn nấu một bữa ăn tối cho anh Hôm nay cô sẽ làm một bữa tối đặc biệt Cái gì mì trường thọ Cái gì súp miso Cái gì canh dòng biển Cô nấu tất Đồng hạo gác điện thoại xuống Lấy tay quẹt đi giọt mồ hôi ở trên chán Ông mới vừa nói chuyện với ông chủ của mình xong Khi thế của ông chủ thật là lớn May mà mình không phải thường xuyên gặp ông chủ Nếu không từng tuổi này rồi dễ bị bệnh tim lắm trong phòng chủ tịch tập đoàn CL mục cẩn đứng trước cửa kính to tướng nhìn xuống cảnh vật bên dưới hai bàn tay đút vào tú quần dáng anh cao ngất Cái lưng thẳng tắp ánh trăng ngoài chia chiếu vào khiến cái bóng thật dài của anh đổ trên mặt đất tĩnh huy à tiếng nói trầm thấp của anh vang lên trong căn phòng tĩnh mịch đôi mắt âm trầm như chứa vô tận bóng tối không sao tả được cả người phát ra một tia lệ khí dày đặc Trông anh bây giờ như là một ác ma khát máu, mong muốn tìm kiếm một thứ gì đó để thỏa mãn sự khát máu của mình, một thứ gì đó, làm vật hy sinh. Anh vốn không muốn động đến bọn họ, anh vốn không muốn cô có bất kỳ liên lạc nào với những người cô từng quen trước đây, dù cho là có quan hệ tốt hay xấu. Anh đưa cô rời khỏi tỉnh A, hủy đi hết thảy những gì có khả năng khiến cô nhớ lại, tiêu diệt hết thảy những thứ có thể khiến cô rời xã anh, khiến cô mất hết mọi thứ khiến cô chỉ còn có anh, chỉ để giữ cô lại bên mình. Nhưng mà có những kẻ lại thích chống lại anh, nhiễu loạn kế hoạch của anh, khiêu chiến sự nhẫn nại của anh đã như vậy, đừng trách sao anh vô tình, tất cả bọn họ anh sẽ khiến cho họ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net